Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 2932 tổ hợp, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, tại một mảnh không ngờ trong bụi cỏ, một tu sĩ ngồi khoanh chân, người, này nhìn về phía trên bất quá hai mươi mấy tuổi niên kỷ, dung mạo bình, thường vô cùng, lời nói không khách khí ngôn ngữ, đưa hắn lẫn vào đám người, cũng rất Nhanh sẽ bị quên, nếu nói là cùng người thường chỗ bất đồng duy nhất. Chính là của hắn làn ra, muốn hơi ngăm đen như vậy một ít. Mà ở bên cạnh hắn không xa, nhất tinh xảo truyền tống trận ngược lại. Là mắt mắt vô cùng. Đáng tiếc trận pháp một góc, cũng đã bị ngạnh xanh xanh chém thành hai. Nửa tổn hại chỗ xấu tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng truyền tống một. Đạo. Sai một ly đi nhìn dặm Như không đem chữa trị Cái kia là không Thế nào tái sử dụng rồi Đột nhiên cái kia ngồi xíp Bằng tu sĩ lông mày nhíu lại Như là cảm Ứng được cái gì tựa như ngẩng đầu Con mắt nhắm lại cực giống xa chỗ Nhìn ra xa mà đi Lúc này Thời điểm trên bầu trời Đã tích tí tách rơi ra mưa nhỏ theo Thời gian trôi qua Mưa rơi còn đang không ngừng tăng lớn bộ dạng. Chân trời cực xa chỗ có thể thấy được mây đen từng đó từng đó trừ. Lần đó ra cũng rốt cuộc không có vật gì. Nhưng mà tu sĩ kia thanh âm lại nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai cuối. Cùng là trở lại rồi. Trên mặt hắn biểu lộ nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên thông qua tâm thần. Cảm ứng. Hắn đã ngay đầu tiên biết rõ bản thể thoát hiểm, nhưng muốn nói không lo lắng, vậy khẳng định là gặp người địa phương. Cứ như vậy, lại qua ước thời gian một chén trà công phu chung quanh. Cuồng phong gào thép, mưa rơi so vừa mới gia tăng lên không chỉ gấp. Mười lần, hạt mưa đánh ở trên mặt đều có chút ẩm ẩm đau nhức bộ dạng. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không thèm để ý quần áo của hắn như cũ là sạch sẽ mà sạch sẽ đấy, mặt trên thậm chí không có bị sối bên trên một. Giọt mưa rốt cuộc nơi chân trời xa hào quang chớp động, một ít tiểu điểm sáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Bắt đầu rất xa nhưng rất nhanh, liền rõ ràng là một màu xanh đỗn. Quang tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh sẽ Người ở bên trong ảnh liền thấy rõ ràng Lại qua mấy hơi Cái kia cầu vòng đã đi tới chỗ gần Hào quang thu Liếm lộ ra một tấm đồng dạng bình thường dung nhan Cùng hóa thân so sánh với Lâm Hiên bản thể tự nhiên lộ ra muốn chật Vật một ít trên mặt vẻ mệt mỏi Đó là như thế nào cũng không che giấu Được Đối mặt đáng sợ kia âm hồn vượt vật Lâm Hiên thần thông ra hết Cơ hồ, có thể nói là mình bước vào tu tiên giới đến nay, gian khổ nhất một. Trận chiến cuối cùng thậm chí ngay cả ngũ long tỷ bảo bối như vậy. Cũng không khỏi không thi triển tuy nhiên cuối cùng may mắn lấy được. Thắng lợi thành công biến nguy thành an. Nhưng này hao tổn tự nhiên, là lớn vô cùng địa phương. Tốt đang cố gắng không có uổng phí thu hoạch cũng là không như bình. Thường, hôm nay hóa thân bản thể. Song song thoát hiểm, Lâm Hiên trên mặt tự. nhiên cũng là lộ ra nét mặt tươi cười. Có thể thành công vào tay bảo vật, vất vả ngươi rồi. Lâm Hiên đối. Với cùng mình khuôn mặt giống nhau tu sĩ nói. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, đã tuy hai mà một, làm gì còn. Khách khí như vậy. Hóa thân lơ đính thanh âm chuyển vào trong lỗ tai. Lời còn chưa dứt. Hắn toàn thân hắc mang nổi lên. Nhanh chóng thu nhỏ. Lại. Về tới Lâm Hiên trong tay áo. Lâm Hiên tắc thì ngẩn đầu nhìn sắc trời. Mưa như trước tích tí tách. Rơi xuống cùng vừa mới so sánh với. Ngược lại là ít đi một chút cái. Này trên thảo nguyên sắc trời chính là như thế. Mưa rơi tới nhanh Chóng nhưng đi được cũng đồng dạng nhanh chóng Chính mình cuối cùng thoát hiểm rồi Nhưng cũng chỉ là tạm thời bị chính mình tiêu diệt âm hồn rượu vật Quả nhiên chỉ là một lão gia hỏa hóa thân mà thôi đối phương ở trong Tay chính mình ăn hết nhiều như vậy khổ Tuyệt đối không có khả năng Từ bỏ ý đồ hắn hóa thân thực lực đạt lại như thế không phải chuyện đùa nếu là bản thể đích thân đến cho dù ngũ long tỷ chỉ sợ cũng lại không có khả năng nhịp chuyển càn khôn địa phương nói một cách khác lúc này đây mặc dù có thể biến nguy thành an nhưng tiếp theo hồi lại không nhất định có vận khí tốt như vậy điểm này lâm hiên là trong lòng hiểu rõ địa phương Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên nhíu mày suy tư cũng không có muốn bao lâu trong lòng thì. Có so đó. Đối phương rất mạnh, không phải hôm nay mình có thể đối phó. Nhưng thì tính sao đánh không lại, chẳng lẽ bổn thiếu ra còn không? Trốn thoát sao? Mình mới đi vào thất lạc giao diện không lâu đối với ở đây hết thảy. Cũng không phải rất thuộc, nhưng có một chút. Nhưng lại trong lòng, hiểu rõ cái này thất lạc giao diện, hoàn cảnh cố nhiên là thần diệu. Khó lường, diện tích cũng giống vậy phi thường rộng rãi. Cho dù không kịp nai long giới cũng vượt qua xa linh giới tiểu giao. Diện có thể so sánh đấy. Thực lực đối phương cường thịnh trở lại, thế lực to lớn hơn nữa thì. Như thế nào, chính mình tùy tiện tìm hoang vắng địa phương trốn một. Hắn tìm không thấy chính mình còn không phải chỉ có đồ gọi. Không biết làm sao. Đương nhiên cũng không có thể một mực trốn ở đó. Nhưng hiện ở loại. Tình huống này tạm lánh một thoáng danh tiếng tuyệt đối là chính xác. Lựa chọn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một cái đường kính hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầu bay vút mà ra. Ẩm. Tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai bên cạnh cái truyền tống trần kia. Triệt để biến thành bột phấn theo gió tiêu tán mất. Đem tại đây dấu viết lau đi có lẽ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng coi chừng một ít tổng không có sai. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh. Mang cùng một chỗ bay về phía xa xa. Mấy ngày về sau Lâm Hiên gặp một cách du một bộ lạc. Này bộ lạc bất. Quá mấy vạn người mà thôi, tại đây minh mông trên thảo nguyên, đó là không ngờ vô cùng. Này bộ lạc cũng chỉ cung phủng có một gã tiên sư tu vi càng là không. Đáng giá nhắc tới bất quá ngưng đan kỳ Mà bây giờ, này bộ lạc gặp nguy cơ bị một đám sao biển thú tập kích. Một đầu xa trùng không có có gì đặc biệt hơn người thực lực còn chưa. Kịp chúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng trước mắt sa trùng chừng hơn một. Ngăn nhiều, này bộ lạc tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ dựa vào một gã ngưng đan cấp bậc tiên sư là một điểm cơ hội thủ. Thắng cũng không, mà sa trùng da dày thịt béo, căn vốn cũng không phải. Là phàm nhân võ sĩ đao kiếm có thể đối phó. Lập tức tình thế nguy cơ Một già vẫn trắng kiện tu sĩ đi ngang qua Tại đây đại phát thần quy Nhanh và gọn đem cái kia sao biển thú diệt Trừ toàn bộ bộ lạ Tự nhiên là rất là cảm kích Cái kia già vẫn tráng kiện tiên sư Nhưng không có như bọn hắn cố gắng Thù lao bảo vật Chỉ là hỏi thăm một thoáng tình huống xung quanh Cũng muốn một quả chạm trổ Có địa đầu ngọc đồng giản rời đi rồi nhỏ như vậy sự việc xen giữa cũng không có người để ý là cái kia bộ lạc người cũng chỉ cho rằng là chính mình vận khí không tệ hoàn toàn không có làm nhiều liên tưởng cái gì bọn hắn nhưng lại không biết cái kia già vẫn trắng kiện tiên sư rời đi bọn hắn bộ lạc về sau đi vào một hẻo lánh không người chỗ hai tay nắm chặt toàn thân linh quang lập lòe, đùng đùng không dứt cốt cách Tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai Đem làm hào quang thu liếm Nơi đó Có cái gì lão giả Một dung mạo bình thường chính là thiếu niên suốt Hiện Cuối cùng đã nhận được Lâm Hiên nhìn qua lấy ngọc trong tay đồng giản Nhẹ nhàng thở ra Sau Đó liền đem thần thức chìm vào đi vào Hắn chuẩn bị tìm một ít ai lui Tới địa điểm làm chỗ ẩn thân Tự nhiên không thể hai mắt tối thui sông Loạn thời khắc này ấm có địa đầu ngọc đồng giản chính là phải chi? Vật thật tốt nghiên cứu một phen, rồi quyết định tiến về trước nơi. Nào, thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên ngẩn đầu cùng vừa. Mới so sánh với ánh mắt của hắn thanh minh đi một tí toàn thân thanh, mang cùng một chỗ hướng nơi xa bay đi kỳ ve sơ, Huấn Vũ thừa nhận chính mình tính toán sai lầm, 34 tháng khẳng định chấm dứt không được nữa, cuối năm đi. Truyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.